nằm phái tạm thúc người đọc tiểu Thiện Linh dịch giả anh luôn Hà nguồn lạc hồn cốc chấmcom khi được phát trên trang web radio Plu và hà về Club.com trần chấn. Đây là một câu chuyện quý hiếm khiến cho không một ai có thể tình nói. Câu chuyện khởi nguồn từ một thứ có liên quan tới Hoàng Hạc Kỳ Vân. Rất nhiều người sống bên sông Hoàng Hạc, tôi tác tầm tầm như tôi sẽ có thể nghe từ miệng của người già rất nhiều điều liên quan đến Hoàng Hạc Kỳ Vân giật truyền. Qua những câu chuyện như vậy, Chúng ta hầu hết đều phát sinh những cảm nhận đặc biệt đối với dòng cái cường đại này, không ngừng biến đổi vào huyền bí. Từ đó khiến chúng ta rơi vào trong vòng ung mê ngày một phát sinh kính sợ đối với hoàng hạ. Có điều kỳ văn này lại có nhiều điểm khác biệt đối với những câu chuyện truyền thuyết khác. Lần đầu tiên tôi nghe được kỳ văn này là vào mùa hè 13 năm về trước Người kể câu chuyện này cho tôi nghe là bà nội đã qua đời của tôi Sau khi nghe xong tôi hỏi bà nội câu chuyện này là thật hay là giả Bà nội cười nói với tôi một câu Đáng tiếc là câu nói này đến bây giờ tôi đã không còn nhớ nữa Thời điểm phát sinh chuyện là một năm hàng tháng trước giải phóng. Ở hạ chù Hoàng Hà có một thôn nhỏ bình thường. Trong thôn không có ruộng đất hay đặc sản vậy, tôn mồ người dân trong thôn cũng đều dựa vào việc mua bán cát vàng Hoàng Hà mà sống. Người trong thôn từ nhiều đời trước đã đa, đa số đều sống bằng ngày này. Người dân dùng ra đấu múc cát vàng từ dưới đáy Hoàng Hà lên, sau đó đã lấy những hạt cát nhỏ mang bán cho các địa phương khác. Như vậy, một mặt có thể kiếm tiền, mặt khác cũng có thể thành lọc Hoàng Hà, giảm bớt nguy cơ vỡ đề Hoàng Hà. Cũng giống như muối carbon, việc mua đi bán lại cát vàng đến một mức độ nhất định cũng hình thành những hoài đoàn, Những hội đoàn khai thác các vạn trong thôn khi đó được gọi là hoang Sa Công Sướng Hàng năm có một khoảng thời gian nước hoàng hạ khô cạn, sông Ngân Chãi Có rất nhiều nơi lộ ra cả đáy sông Khoảng thời gian này là thời điểm tốt nhất để đào cát Cũng là thời điểm các công sướng Hoàng Sa bận rộn nhất Sông Ngân chảy cũng sẽ tạo ra một loại hiện tượng Chính là sau khi ngừng chảy nước rút xuống sẽ tại thành tr sẽ tạo thành rất nhiều ao hồn nhỏ thực ra lúc này sông cũng không phải đọc hoàn toàn ngừng trái mà nó vẫn chạy ngầm phía dưới tầng cát nhưng phía trên thì không thấy được lúc này tại đoạn sông công xưởng hoàng Hà phụ trách có một hiện tượng đó là đoạn lồng sông rất rộng sau khi nước rút Giữa lòng sông xuất hiện một cái hồ rất lớn Hồ này mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng khô cạn Nương có thể duy trì cho tới khi hô lũ hoàng hà về lại Truyền thuyết kể rằng có một thầy phong thủy đã từng nói Hồ này chính là con mắt của hoàng hà Vì vậy mọi người đặt tên cho hồ là mắt hoàng hà Mắt hoàng hà mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng khô cạn Bất kể là thời tiết hạn hẳn, nước thượng dù ngừng chảy Thì mất hoàng hạ, nước vẫn trồng suốt như gương Cho nên công sưởng hoàng sa ở đây từ xưa đến nay điều không thiếu nước dùng Người già nói đái hồ có rồng cho nên nước sẽ không cạn Người trong thôn từ xưa tới nay cũng không có thói quen trữ nước Nhưng mà có một năm vào mùa hè Trong thùng đột nhiên xuất hiện Một đứa trẻ mặc áo vòng màu xanh Đi khắp nơi nói rằng Bắt hoàng hạ sắp cạn Yêu cầu mọi người trứng nước Lúc đó mọi người đương nhiên không ai tin nó Chỉ thấy là lạ Thằng nhỏ này trước giờ chưa từng thấy Không biết nó là con nhà ai nữa Sau đó thì đứa trẻ kia đã biến mất Không thấy tầm hơi Mọi người nghĩ rằng Có thể nó được người lớn trong nhà đưa về rồi đi một thời gian không có chuyện gì mọi người cũng không còn để ý mấy tháng trôi qua bỗng một hôm nhiều người cũng nghe thấy một tiếng ầm thật lớn thư phía mắt hoàng họ truyền tới chơi tới nhìn thì thấy nước trong mắt của hoàng họ tr suốt bỗng chuyển sang đục ngọc lúc đó người già trong thôn biết chuyện đã nói hỏng rồi mắt chồng trong hoàng họ đa bài đi mất Quả nhiên vào năm sau khi hoàng hạ ngừng cháy Mắt hoàng hạ mấy ngàn năm chưa từng khô cạn Đã dần dần thấy đái Người trong thôn đều vô cùng sợ hãi Không biết mình đã làm sai chuyện gì Mời mấy thầy phong thủy đến tính toán Thầy phong thủy cũng không thể tính được nguyên do Đành trơ mắt nhìn mắt hoàng hạ Dần biến thành một huống đất khô Mắt hoàng hạ từ xưa tới giờ chưa từng khô cạn Những thứ dưới đáy sông mọi người cũng chưa từng thấy qua Cho nên mấy ngày sau khi mất Hoàng Hà hiện đáy Mấy ông già hoàng mang lần đần bài lễ trên bờ thấp hường quái tế Hy vọng rồng trở lại Có điều cũng có nhiều thành niên tuổi trẻ tới xem náo nhiệt Họ muốn xem thử xem có thật là đáy sông có dấu phết của rồng hay không Dưới đáy của mắt Hoàng hạ đương nhiên sẽ chẳng có rồng phưởng gì Điều kỳ quái chính là sau khi nước cạn dưới đáy sông như lớp phù ra là xuất hiện một thạch đài cao cỡ nửa người trồn trùng cát. Thạch đài lớn khoảng chừng 11 cái sần bóng rổ. Những người to gan lớn mật chạy xuống đáy sông xem thử. Phát hiện không biết thạch đài được xây bằng chất liệu gì dường như nó không có một kẻ hỏ. Giống như một chỉnh thể liền khói. Phía trên điều khắc đầy hình vẽ gần giống với chim Điều kỳ lạ nhất là Thạch đài kia Dưới ánh sáng mặt trời Nhìn nữa như trồng suốt Xuyên thống được vào trong Có thể thấy được bên trong Có một bóng người màu đen Nếu sờ thử vào thạch đài Sẽ thấy rất ấm áp Nhưng sờ vào chỗ lộ ra bóng người kia Thì lại lạnh như băng Từ hồ bóng người màu đen kia Có thể hấp thụ nhiệt lượng Người sinh sống ở Hà lưu đều biết quan hạ thường xuyên đào được đồ vật Truyền thuyết kể lại rất nhiều Thời dân quốc nghe nói ở Hà Nam và Cam Túc cũng từng đào được một loại quan tài thủy tinh Bên trong có tử thì vô cùng kỳ quái Có điều đào được một thạch đài trong suốt lớn như vậy thì chưa từng nghe một ai nói qua Người già mê tín ở địa phương liền nói vật này là Long Quang Bốn người màu đèn bên trong đài đá này Chính là lòng thi Có điều hình ảnh trong đó quá mờ hồ Căn bản là không thể nào phân biệt Nhiều người nói giống như người Cũng có người nói không phải là người Là con cá lớn Điểm ly kỵ nhất Là những người tình mắt liền phát hiện Bóng dáng trong đài đá Mỗi ngày đều thay đổi hình dạng Ban đầu từ hồ là Một hình màu dục Sau đó lè mộc ra gián vẽ chân tài Trước kia gặp phải cái loại chuyện này Trong thôn sẽ tìm thầy phong thủy Nhưng mà khi đó thùm rất nghèo Thầy phong thủy tốt, ra giá cũng rất cao Còn lại phần lớn kiểu là giá danh lừa bịp Trong lúc nhất thời cũng không tìm được người Cuối cùng tìm được trong thôn một người già lão đầu này đã hơn 90 tuổi Nghe đội trước kia đã từng làm qua nghe trộm mộ, coi chút mãn lĩnh sang phòng thủy, liền cho người đưa lão đầu kia đến bên cạnh Thạch Đài. Lão đầu kỳ nhôm Lão đầu kỳ nhõm kỳ nhôm, giống như là một con cá mắm khô. Đồng niên của lão rìu đáo quy tiên, bình thường lão hậu dưa cũng chỉ cả ngày ngoài bất động trước nhà, dần dần chờ cuộc sống đi qua cho nên không ai từng biết qua lai lịch thật sự của lão. Mắt của lão đầu không tốt, nghe nói trước kia thời điểm còn hành nghệ trầm mộ, do bị thi khí sòng vào nên phần lớn thời gian đều không thấy gì cả. Nhưng sau khi lão đầu được đưa đến bên cạnh thạch đài, mọi người liền thấy ánh mắt lão đột nhiên trồng lại, chưa kịp cho những người khác lên tiếng làm rác ngồi thẳng, tương hồ như dự cảm được điều gì đó. Trưởng thôn liền nói Lão nhân già Ông mở kiến thức rộng rãi Xem qua một chút Đây là cái chuyện gì Vật này là phúc hay là quả Lão đầu gật đầu một cái Liên ra hiệu cho người đỡ xuống đất Nhưng thứ mà lão nhìn đầu tiên Không phải là thạch đài kia Mà là bốn phía núi Sau khi nhìn quanh một vòng Biêu cảm trên mặt lão trở nên Vô cùng kỳ quái Lầm bầm lâu bộ một câu Tại sao lại như vậy? Sau đó mới nhìn lại thạch đài, nhưng mới vừa nhìn một cái, liền lập tức dời ảnh mắt đi nơi khác, kêu tỏ nhứt mắt. Lúc bản rất nhiều người ở đâu đều đang nhìn thạch đài, nhưng mà không ai cảm nhận được bất kỳ ánh sáng nào trong thạch đài kia bắn ra. Chỉ có lão đầu kia nói nhứt mắt, dùng tay che mắt, nhưng người khác cho rằng lão đang làm trò. Trưởng thôn cho người đi tìm một chiếc kính mắt cho lão đầu mang vào Lúc này lão đầu mới có thể mở mắt lao đi vòng quanh tảng đá nhìn một vòng Đồng thời cũng không ngừng dùng tay che mắt Tiêu hồ ánh sáng kia vẫn rất mạnh Sau khi xem xong, sắc mặt lão càng lúc càng kỳ quái lại nói một câu Vì sao lại ở chỗ này? Trưởng thôn liền hỏi rốt cuộc là gì? Lão đầu ra hiệu dứt khoát đừng hỏi gì cả Há miệng trùng rẫy, rốt từ trong ngực ra một cái bàn tính kỳ quái. Bàn tính của người ta hình vuông con của lão hình tròn. sắc mặt trầm xuống, lão quay đầu, đột nhiên nói với trưởng thôn một câu. Lão nói, thả ta lên trên mặt thạch đài kia đi. Nhiều người cùng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà nét mặt của lão đầu trắng bạch vô cùng đáng sợ, không ai dám định không ai dám hỏi. Đang để cho mấy thành niên trả hát đưa lão đầu lên trên thạch đài Sau khi lão đầu lên mặt thạch đài Liên ngồi xếp bằng chỗ đó Không nói thêm gì nữa Dường như đang nhắm mắt trưởng thần Lão ngồi đó liền một ngày Một đám người chờ bên cạnh nhìn Có vài người nhịn không được Luộc tục bỏ về Trời cũng giận tối Đến đêm Người vây xem cơ bản đã về hết Trưởng thôn nhìn lão ngồi đó Không biết lão định ngồi tới khi nào Lên cho mấy tráng định ở lại theo dõi Mình cũng đi về trước Thời đó là thời kỳ quân việc hỗn chiến Hôm nay thôn này người quản Ngày mai thuộc về hắn quản Cho nên công việc của trưởng thôn Cũng vô cùng bận rộn Ông vừa về đến nhà Công việc liền lẫn quẩn đến nửa đêm Cũng chưa ra trở lại công xưởng hoàng sa Không ngờ ràng sáng ngày hôm sau Mây tráng định trong dự ở đó Liên chạy tới nhà của trưởng thùm đánh thức Trưởng thôn hỏi có chuyện gì Mây trắng đình nói Lão đầu ghê anh không thấy đâu nữa Hơi rõ hơn mới biết Sau khi tất cả mọi người đi Lão đầu kia một mình ngồi trên thạch đài không nhúc nhích Mây thành niên ghê liên ngồi cạnh đó làm cuộc rượu Sau đó thì vì đêm tối Trong hoàng hà không có đèn Bọn họ không nhìn thấy gì Nằm lên cát mà ngủ Luật tỉnh lại đã tờ mờ sáng Bọn họ bò dậy nhìn qua Trên thạch đài trống trơn Không còn thấy bóng dáng của lão đầu kia nữa Trương thôn vừa nghe Lập tức dặn mấy người Chạy về phía mắt hoàng họ xem thứ Quả nhiên Lão đầu đã không thấy đâu nữa Ban đầu cho rằng lão đã về nhà Một mình Vá người đi tìm Tìm một vòng không thấy Lúc này mấy người tình mắt liền hét to Ở bên trong Mọi người nhìn thử, thì ra không biết từ lúc nào bên trong thạch đài trong suốt lại có hơn một bóng dáng gầy nhầm nhầm. Hai cái bóng gầy nhầm ôm nhau ở chung một chỗ, quý vị dị thừa. Người trong thôn bị dọa khiếp, không ai dám tới gần cái thạch đài này nữa. Sau đó chuyển đến tại một quân Việt, hắn liền phái một đội quân tới, đinh đào thạch đài này lên. Không ngờ mới đào mấy cái, dưới thạch đài đột nhiên dần nước, nước bốc thật mạnh, hơn nữa còn lạnh như bằng. Người xem vây tranh nhau chạy thoát thần, trốn lên trên bờ của mắt hoàng hà. Thạch đài kia cung bóng dáng người màu đen bên trong, là chim sâu xuống hồ. buổi tối hôm đó, rất nhiều người trong thùng mơ thấy lão đầu kia đang dùng tay ra hiệu cho họ hình như là nói 61, 61. Cô đều lúc đó cũng không ai biết 61 có nghĩa là gì. Mọi người chỉ biết là từ nay về sau, lão đầu kia không xuất hiện trong thôn nữa, tự hồ đã biến mất vào bên trong thạch đài kia. Thạch đài kia chắc chắn là một khói ngay cả một khe hở cũng không có. Lão đầu này làm sao lại đi vào? Cái bóng khác trong thạch đài là gì? Rốt cuộc thách đai dùng để làm gì Vì sao xuất hiện Ở đáy hoàng hạ cùng không ai có thể giải thích